các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con xuất thân nhà nghèo. Bố mẹ con đầu tắt mặt tối, không lo nổi ngày hai bữa cơm. Con đi làm cho mẹ thì chỉ đủ nuôi thân. Gia đình con và bản thân cũng chẳng có quen biết ai, không có thân thế trong xã hội. Con chỉ sợ là nay mai, mẹ chở anh Tuấn rồi anh ấy thù con thì con còn đỡ không được đâu ạ. Mẹ từng bảo anh Tuấn là cô bố là đại tá công an lại quen viết lớn trên quạt. Bởi thế cho nên thật lòng là con con không muốn mở bí việc anh tuân tán tỉnh con, dù là trong lòng con rất khó chịu. Nay chuyện lộ ra rồi, thế nào con cũng điu đứng vì anh ấy. Cả đám nhân viên chung quanh đều mủi lòng thông cảm với Liễu, nhưng Hương mạnh dạn trấn an bằng giọng đầy tình nghĩa, nó mà động tới mày là nó động tới tao, mày nghe chưa? Mày cứ yên chí, nó có ô dù thì tao cũng có ô dù. Nó quen biết nhưng mà nó không có một đồng bạc dính túi. Sống bám, gấu váy đàn bà thì nó làm được cái trò trống gì? Thời buổi này quen biết suông thì ăn thua gì? Hễ có tiền là móc ngoặc chỗ nào cũng được hết. Tao mà còn ngồi đây ấy thì mày không phải lo gì hết. Mày cứ để tao xử nó. Sở Hương nhìn ra cửa trời lớn. Tiên sư cha cả lò nhà nó, tiên sư bố tầng tổ nội ngoại chín đời nhà nó. Lúc nó ngửa tay xin tiền bà thì nó ngoan như con chó gặm xương ấy thế mà sau lưng bà nó dám nói xấu bà, chê bà nhà quê và thất học, bà sẽ cho mày biết tay, tổ cha cái phường bội bạc." Tiếng trời vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Liễu Ngải hàng xóm nghe thấy nhưng không dám nhắc Hương, giảm bớt volume. Liễu biết Hương oán tức không phải chỉ vì khám phá ra tuân di liệu mà ghê gớm hơn là tuân dám chê Hương nhà quê và ít học, nhất là tuân dám bảo Hương chỉ đẹp nhờ quần áo và son phấn. Tuân không biết rằng khen đàn bà mà khen không tới mức đã bị thù rồi, huống chi là chê. Đang chửi, Bỗng Hương bật khóc rồi nghiến răng trều trợ, mặt đanh lại, mắt mở trừng trừng, hiện rõ nét hờn căm, làm cả đám nhân viên đều nao nao thương cảm, vì đoán chắc Hương đang toan tính một đòn trả thù gì ghê gớm lắm. Đứng bên cạnh, phía ngoài quầy, Dung chợt sót xa nhớ đến ông Thành. Giờ này Hương đang đau cái đau của ông Thành chiều nay, chứ cậu oan ức gì đâu. Tuy nhiên, nhìn Hương khóc, Dung cũng thấy tội nghiệp nên buột miệng bảo: "Mẹ ơi, ngày mai cậu Thành định đổi vé máy bay về Mỹ, tối nay cậu còn ở đây này. Ừm, con thấy nếu như mà mẹ dứt khoát không quan hệ với anh Tuấn nữa thì ờ sao sao mẹ không điện cho cậu Thành, mời cậu trở lại quán? Theo con nghĩ thì mẹ nên mời cậu Thành trở lại như cũ đi ạ." Hương đang tấm tức khóc, nghe đề nghị của Dung, ngẩng đầu dậy lau nước mắt, vì trong trí vừa lóe lên một tia sáng. Tuy vậy, Hương dè dặt nói: "Nhưng mà biết cậu có bằng lòng quay lại hay không? Nhỡ hết cả rồi, nếu không tán đồng ý kiến của Dung nhưng không dám lên tiếng phản đối. Cô thương ông Thành, muốn ông giữ hẳn quan hệ với Hương, bởi bản chất của Hương là con ngựa hoang, chẳng bao giờ thuần phục được." Nhưng cô thấy không tiện chen vào chuyện này. Cả quán có lẽ chỉ một mình Liễu muốn ông Thành đi luôn, vì Liễu hiểu rõ con người Hương. Tất cả đám nhân viên còn lại thì đều mong ông Thành quay về, vì ông quá thực tế với họ. Chỉ sao lên tiếng thay cho mọi người? Phải đó mà, con cũng mong mẹ đón cậu Thành về đó. Hương còn ái ngại thì dung động viên thêm, dạ con biết cậu cậu còn yêu mẹ lắm ạ. Lúc nãy cậu có gọi điện lại đây hai lần, nhưng mà mẹ chưa về. Chị Liễu nói chuyện với cậu á, cậu đi rồi mà cậu còn gọi điện về quán tức là cậu còn nhớ mợ lắm. Mợ cứ gọi cho cậu đi ạ." Hương mừng rỡ nhìn Liễu hỏi lại. "Ờ, thật không? Cậu điện về hả Liễu? Sao mày không bảo tao?" Liễu phì cười. <cười> "Thì chính mợ dặn đi dặn lại với con với cái dung là dứt khoát để cậu đi, đừng níu kéo. Giờ mợ lại hỏi con là sao không cho mợ biết cậu điện về." Hương gượng cười nói như trẻ con. "Ừm. <cười> Thì lúc đó khác." bây giờ khác mày. Thế thế cậu bây giờ đang ở đâu hả Liễu? Đúng rồi. Cậu gọi về tức là cậu vẫn còn nhớ mẹ. Thôi thế thì cũng mừng, để tao gọi ngay cho cậu. Liễu nén tiếng thở dài, Liễu biết ông Thành gọi về quán vì muốn nói chuyện với Liễu chứ đâu có phải để gặp Hương, nhưng Liễu không nỡ nói ra sự thật phụ phản ấy. Cô bảo: "Ra cậu đang ở khách sạn Mỹ Hoa, buồng số 17 ạ." Hương vừa đứng dậy thì Dung nhắc thêm: "Mẹ Mẹ ơi, có thể là cậu cậu tự ái hoặc không chịu về, cho nên tốt nhất là mẹ chịu khó chạy sang khách sạn đón cậu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net